Các bạn đang nghe tại audio.net Có thể bởi vì quan hệ giữa tiểu vũ và người vợ trước mà quan tâm cô ta. Nhưng anh không thể để ý tới cô ấy. Em phát hiện anh còn để ý tới vợ cũ. Vàn cầu anh mà. Đừng cho kẻ thứ ba đó có phơ cơ hội để phá hoại tình cảm của chúng ta. Hạ lầm cũng muốn hoài cho rõ ràng vì vậy lại cố tình nói tiếp. Kẻ thứ ba ơ. Thật sự là muốn cho cô một cái án từ mà. Từ người vợ trước danh chính ngôn thuận đến nay cô lại bị đẩy sang làm kẻ thứ ba rồi sao đúng vậy thế nhưng cô lại quên mất hạ lâm là bạn gái của kỳ mại khải cô đương nhiên sẽ trở thành kẻ thứ ba rồi lương Nhật du lau đi nước mắt yếu đuối loại tình huống này là do bên nào rơi nước mắt còn cô thì không thể nào chịu nổi nếu có thể đổi ý một giây hắn đã ôm cô vào ngày hôm qua cô nên đem hắn đạp xuống dưới giường kỳ mại khải nhìn tới nước mắt của nhược du thì tâm của hắn quýnh lên nghĩ muốn ấn tắt Nhưng lưng Nhật Du lại ra tay ngăn cằn. Cô còn muốn nghe Hạ Lâm muốn nói gì nữa. Như vậy thì cô mới có thể triệt đệ hết hy vọng mà có thể nhận rõ ràng được sự thật. Nhật Du à! kỳ Mãi Khải cầm tay tay vợ, mà Hạ Lâm ở đầu máy bên kia nghe thấy bạn trai gọi tên, cô ta không nhìn được mà trừng lớn mắt. Mi vợ chốt của anh đang ở trong xe sao? Vì cái gì lại như vậy chứ? Khi Hạ Lâm đang cao giọng cất lời kháng nghỉ, đồng thời hai người bọn họ đang tranh đặt điện thoại, Phía sau đột nhiên có chiếc xe vượt qua, mắt sắp thấy liền bị đụng phải. Lương nhuoc Du ôm đầu thét lên trái tay. Tình huong ngan cân xeo trợi tóc. Kỳ Mại Khải nhanh chóng cởi động tay lái. Xe tránh đi rồi trực tiếp pha chạm, liền bị tạt vào lề đường có vòng bảo hộ. Hắn một tay nắm chặt tay lái, một tay ôm cô, bảo vệ cô khỏi lực lớn của xe. rốt cuộc, xe cũng tạt vào vòng bảo hộ rồi ngừng lại. nhuoc Du à, em không sao chứ? Kỳ Mại Khải vội vàng lo lắng cất tiếng hỏi. Lương Nhật Du sắc mặt trắng bệnh, suýt chết khiến cho cô tần thân trôn chảy Đừng sợ, không có việc gì nữa rồi. Đừng sợ mà. Kỳ Mạch Khai cởi bỏ dây an toàn của hắn, đem cô ôm vào trong lòng. Lương Nhật Du giơ cổ tay ôm lấy hắn. Thật sự, thật sự là quá đáng sợ. Không sao, không còn việc gì nữa rồi. Mạch Khai à, thật sự là rất đáng sợ. Cô khóc lóc đến thê thầm trong lòng của hắn. Đầu chất xe BMW bị bóp méo, thật nhìn vô cùng thê thầm bọn họ nói rất đúng. bọn họ dựa vào cảm giác của đối phương, toàn bộ đều được hạ lâm nghe thấy được. Hạ lâm nắm chặt nắm tay chấm dứt trò chuyện. xe cảnh sát lập tức liền xuất hiện ở hiện trường. chiếc xe bmw được kéo đi sửa chữa. còn bọn họ được đưa đến bệnh viện để mà kiểm tra. cô được Mai Khải bảo vệ nên chỉ bày ra. ngược lại kỳ Mai Khải bị nặng hơn. bác sĩ liền đưa hắn đi chụp x-quang. trong bệnh viện người đến người đi. Bọn họ nói rất là ít Cô gắt cao nắm chặt lấy hai tay Khi sinh mệnh tưởng chừng như sắp mất đi Cô nghĩ tới điều gì Là cãi nhau vào 6 năm trước sao Là lý do chia tay sao Là cảm giác khi ở bên cạnh hắn sao Toàn bộ đều là không phải Cô nghĩ đến chính là Nếu không còn cơ hội gặp lại hắn Cô phải làm sao bây giờ Cô nhẹ nhàng đưa tay dựa vào trong cánh tay hắn Cảm giác bây giờ cho dù có bao nhiêu lời cũng không thể nào nói hết ra được Còn sống thật sự là quá tốt rồi Bởi vì không muốn kinh động đến người nhà Bọn họ quyết định không nói cho bà bà Về biết chuyện này Khi Mãi Khải đang chụp x-quang Lại có người đến khiến cho cô giật mình Chính là Hạ Lâm Cô ta làm sao biết được cô và Mãi Khải Đang ở bệnh viện chứ Hạ Lâm dường như nhìn thấu nghi vấn của cô Lạnh lùng nói Mẹ càng đâm xe là chuyện lớn Cảnh sát đương nhiên phải thông báo Hiện tại toàn bộ luật sư chắc đều biết tin tức này rồi muốn tôi tìm các người cũng không phải là điều khó khăn đi nói rồi cô ta ngồi xuống bên cạnh nhược du mệt hẳn không có chuyện gì chứ sau khi chiếu x quang thì bác sĩ mới có thể chuẩn đoán được nghe thấy vậy hạ lâm hửa lạnh một tiếng tôi mới là hiện tại còn cô chỉ là quá khứ tôi là bạn gái hiện giờ của anh ấy lại phải đi hỏi tình hình của bạn trai cô cảm thấy có thực là châm chọc hay không chứ lưng nhược du không nói một câu nào cô mím môi không có phản ứng Cô đừng làm quyết tâm của Mikan bị lây động nữa Mà kể tương lai tôi và anh ấy như thế nào Ít nhất trước khi cô xuất hiện Tôi cũng với anh ấy vô cùng vui vẻ Cô không nói lời nào cả Hạ Lâm lại nói tiếp Tại sao cô lại không nói gì Cô vẫn chầm mặc. Hạ Lâm thở dài rồi lại nhẹ nhàng nói Cầu cô đó, hãy đưa lại anh ấy trả lại cho tôi đi Lưng Nhược dù nắm chặt tay Nhìn xuống hốc mắt đầy lệ Cô đứng dậy, không nói một câu cũng không quay đầu rời khỏi bệnh viện hạ lầm lao bỏ nước mắt tình yêu khiến cô ta bị thương đồng thời cũng khiến vợ trước của hắn bị thương nếu việc hắn biết vợ trước của hắn không cần hắn thì cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net